Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3872 chủ động xin đi dết sặc. Các bạn đang nghe truyện tải truyện AOD.xyz. Người hỏi bổn vương ta lại thế nào rõ ràng đường đường độ kiếp hậu. Kỳ ma tôn cứ như vậy vô thanh vô tức bị giết chết mất thật sự là một. Đám phế vật. Vương tỏa bên trên hư vô thanh âm như trước tràn đầy phấn nộ. Đại vương, ngươi cũng không nên tức giận, mễ ma tôn ba người, tuy rằng không phải cái gì giỏi cường giả, nhưng là tuyệt không phải đồ. Giá áo túi cơm, huống chi trên người của hắn còn có chứa hồng la vi. Trần trận bày trận khí cụ dựa theo lẽ thường coi như là gặp phải. lĩnh vực cường giả cũng tự bảo vệ mình có thừa, hôm nay rõ ràng vô. Thanh vô tức bị giết chết tại chỗ đó. Chầm ngâm thanh âm truyền vào cái tay, lần này nói chuyện nhưng là một. Dung mạo nho nhã ra họa quạt lông khăn chít đầu, cái kia cách ăn. Mặt vừa nhìn tưởng như trí xả. Quân sư nhân vật tầm thường. Nhưng mà hắn chỗ phát ra khí tức, nhưng là một điểm không kém. Đồ kiếp hậu kỳ, về phần có hay không có được lĩnh vực, không đồng thủ. Nhưng là nhìn không ra địa phương. Ngươi muốn nói cái gì? Tư vu vừa quay đầu sọ. Đại vương bớt giận tục ngữ nói phúc này họ chỗ theo, họa này phúc. Chỗ phục, ngươi cũng không được tức giận, người không phải vẫn muốn. Tìm hàn long chân nhân báo thủ sao, người này có thể cử trọng nhược. khinh đem ma đồng thành giết mổ, lại để cho mễ tôn giả ba người đầu. Thân chỗ khác biệt tuyệt sẽ không là bình thường lĩnh vực cường giả. Hôm nay tục của ta đại quân đã toàn diện hàng lâm, linh giới tiểu. Giao diện tuy nhiều, nhưng là ốt còn không mang nổi mình ốt đấy, nói. Cách khác, rất không có khả năng là kia giao diện cường giả như vậy. Người này thân phận như thế nào, đã miêu tả sinh động. Người nói là hàn long. Từ vô ma quân đại hỷ, nhãn tình sáng lên thanh âm truyền vào cái tay hạ cũng không có 10 phần nắm chắc. Nhưng liền lẽ thường suy. Đoán mà nói khả năng còn là không như bình thường. Cái kia quân sư Bộ dáng ma đầu cũng không dám đem lời nói được quá vẹn toàn rồi. Lần này phân tích có tình có lý. tư vô ma quân nghe xong không khỏi. Đại hỷ hắn sở dĩ đem cổ ma giới tốt cơ nghiệp buông tha cho một lần. Nữa hàng lâm tại nơi đây chính là vì báo một mũi tên Chi Cửu. Bất đắc dĩ Cửu nhân lại một chút cũng không có tung tích. Một lời nổ khí lại tìm không thấy phát tiết chỗ đáng thương tư vô ma. Quân đã sắp biệt suốt nổi thương đã đến giờ phút này nghe xong thuộc. Hạ phân tích tự nhiên là đổi giận thành vui. Nếu thật là hàn long chân nhân quay về đến nơi này chẳng phải đang Làm thỏa mãn tâm ý của hắn. Về phần chính là một ít tục nhân tổn thất tức thì căn bản không đáng. Giá nhắc tới. Tốt tốt thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy được đến toàn bộ không. Uổng phí công phu bổn vương cách này khởi hành đem cách kia hàn long. Bắt được giúp hồn luyện phách lại để cho hắn vĩnh viễn hắn thống khổ. Lời còn chưa dứt. Từ vô ma quân thân thể đã bị một đoàn đen tối mà. Phong bao bọc, nghĩ đến liền làm, xem ra ra hỏa này cũng là tính. Cách vô cùng táo bảo nhân vật. Đại vương trầm đáp, nghe ta một lời. cái kia quân sư bộ ráng ma đầu lại mở miệng. Ngươi còn có lời gì nói? Từ vô ma quân trên mặt, lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Hắn đã không thể chờ đợi được đều muốn đem hàn long chân nhân hảo hảo. cha tấn thật sự không có tâm tình nghe có thuộc hạ nơi đây dài dòng. Đại vương thứ nhất vừa rồi phân tích chỉ là thuộc hạ suy đoán mà. Thôi cũng không mười phần nắm chắc tại đạt được tình báo chuẩn xác. Trước dùng đại vương thân phận thật sự không nên hành động thiếu suy. Nghĩ cái gì nếu không một khi tính sai... Không phải làm trò cười cho. Người trong nghề không thể thứ hai thuộc hạ nghe nói đại vương gần. Đây được một kiện bảo vật. Luyện hóa đang đã đến khẩn yếu thời khắc. Lúc này thời điểm ra ngoài. Phía trước cố gắng chẳng phải nước chảy. Về biển đông cùng kia như thế. Còn không bằng tạm thời nhẫn nại một. Lát đời đã có tình báo chuẩn xác. Làm tiếp định đoạt tục ngữ nói làm. Việc tốt thường gian nan Dù sao dài như vậy lâu tối nguyệt Người Cũng sống qua Hôm nay cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu Cái kia Quân sư bộ giáng thiên ma Thập phần thành khẩn khuyên bảo Anh Ngươi nói cũng có một ít đạo lý Cái kia bổn vương sẽ thấy nhẫn Này một ít thời gian Cái kia tiên đạo minh bên kia Lại nên như thế Nào bọn người kia Rõ ràng vọng tưởng đối kháng với ta thật sự là Không biết sống chết Không cho bọn hắn một điểm giáo huấn khiển Trách cái kia trận coi bổn vương là tư danh nói chơi đồ Tư vô nhẹ Gật đầu Sau đó lại hung giữ mở miệng Đại vương không cần phải gấp Cái gọi là tiên đạo minh bất quá một Đám liên hợp lại con sâu cái kiến Vô luận như thế nào cũng khó khăn Có cái gì đại tác vi địa đương nhiên nếu là bỏ mặc mặc kệ cũng là không ổn. Đại vương nếu là thư được thuộc khả năng lực làm việc, xin mời đem phương Bắc sự vụ toàn quyền nói rõ ta không cần ba năm năm. Năm ta tất bình định tiên đảo minh vì đại vương khai cương ca hơn to a cơ hơn thổ. Cái kia quân sư bộ Giáng thiên ma đột nhiên quỳ xuống hùng hồn. Kích ngang mà nói. Tốt, tốt, ngươi nếu như như vậy tin tưởng 10 phần bổn vương cũng. Không phải người hẹp hỏi vật, ta liền đem bắt lộ thiên ma Huyền chỉ. Huy, giao cho ngươi rồi, ta cũng không cần ba năm 5 năm, 10 năm. năm. tựu lấy 10 năm trong khi, nếu như ngươi không thể đem tiên đảo minh. San thành bình địa, hừ hừ, hậu quả chắc hẳn ngươi cũng là tin tưởng. Cảm ơn đại vương thuộc hạ có thể lập xuống quân lệnh trạng nếu không phải có thể đúng hẹn đạt tới mục đích đến lúc đó mặt cho đại vương xử trí. Kia thiên ngoại ma đầu nghe xong trên mặt không chỉ có không có lộ ra sợ hãi sợ hãi chi sắc ngược lại vui mừng quá đối mở miệng nhìn nét mặt của hắn động tác thật đúng đối với tiêu diệt tiên. Đạo minh tin tưởng 10 phần. Cùng lúc đó khoảng cách nơi đây mấy ngàn vạn dặm một quán mạch ở chỗ sâu trong. Oanh long long tiếng bão liệt truyền vào cách tai tiên đảo minh gần. Vạn tu tiên giả đối diện lần này mà vực ngoại thiên ma tiến hành cuối. Cùng tổng tiến công. Từ khi thiên ngoại ma đầu hàng lâm bất luận nhân tộc hay vẫn là yêu. Tục hầu như đều là ở vào thủ thí nguyên bản sở chiếm cứ đồng thiên. Phúc địa từng bước một bị đối phương sơi tái. Cho tới bây giờ, hàn long giới trọn vẹn một nửa địa vực đã bị đối. Phương chiếm cứ, mà đối phương mở rộng bộ pháp, ngược lại càng chạy. Càng lớn. tràn đầy nguy cơ. Nếu chỉ có vậy xuống dưới toàn bộ hàn long giới đem biến thành ma. Vực đúng là tại bối cảnh như vậy xuống, hàn long giới tu tiên giả. Lựa chọn phấn khởi chống lại đạo lý. Vân ẩm tông, vạn hiểu tiên cung, hắc phượng cốc, vạn yêu tông các loại. Bài danh phía trên tông môn, hạ xuống hiểm khích kết thành một cái. Liên minh. Tiên đảo minh. Nó tồn tại mục đích chỉ có một cái kia chính là đối kháng vực ngoại. Thiên mạ. Mà gia nhập này tiên minh thế lực đương nhiên cũng sẽ không chỉ có. Cái này mấy cái. Dùng bọn hắn làm chủ mặt khác tất cả lớn nhỏ tung. Môn gia tục vẫn còn không ngừng gia nhập. Mà tiên đảo minh vừa mới thành lập liền đã phát động ra cường thế. Phản kích. Không chỉ có thành công đánh lui hùng hổ giỏ người vực ngoại thiên ma. Còn bắt đầu liên tục thu phục đất đai bị mất. Tu tiên tu tiên liệu đúng là tài nguyên cho nên quáng mạch thật là. Trọng yếu địa phương. Tiên đảo minh mấy vị trưởng lão, không có chỗ nào mà không phải là mưu. Tính sâu xa đồ, cho nên bọn hắn trước hết nhất đều muốn thu phục đất. Đai bị mất chính là quáng mạch cùng với thiên tài địa bảo nguyên nơi. Sản sinh. Trước mắt vân phong quáng mạch chính là hàng đầu mục tiêu một trong. Nơi này là cực phẩm phong thuộc tính tinh thạch nơi sản sinh. Không chỉ có có thể khai thác ra đại lượng phong thuộc tính tinh. Thạch hơn nữa cực phẩm tinh thạch sản xuất tỷ lệ là cực cao địa. Phương trọng yếu vô cùng. Đáng tiếc cũng tại mấy năm trước bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ. Hôm nay tiên đảo Minh Tu Sĩ đám đã bắt đầu cường thế phản kích. Hy vọng có thể đoạt lại cây này phong thủy bảo địa. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.